Gabriel bước qua hành lang để sang dãy phòng đối diện. Cuối hành lang là hai cánh cửa gỗ sổ chắc chắn, hai bên treo hai lá cờ. Một bên là cờ Old Glory, đối diện với nó là cờ Delaware, phòng làm việc của thượng nghị sĩ Sexton. Cánh cửa này giống như ở khấu hết các phòng làm việc dành cho những thượng nghị sĩ trong tòa nhà này. Có khung bằng thép, đều trang bị ổ bá thông thường, kèm theo khóa điện tử bởi bằng thẻ từ, thêm vào đó là hệ thống báo động.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 là vật duy nhất ngăn cách phòng tắm ấy với cái tủ đựng đồ này lần này Gabrielle mở tủ không phải để lấy giấy cô cởi giày trèo lên giá dỡ bỏ tấm gỗ ép sát trần đu người lên an ninh quốc gia mà hở hành thế này đây cô thầm nghĩ Gabrielle sắp vi phạm không biết bao nhiêu đạo luật cả cấp bang lẫn cấp liên bang lách người qua khe hở trên trần cô chui sang phòng tắm của sexton tơn tì chân và bồn sửa mặt rồi tụt xuống nền. Nín thở, cô vào phòng làm việc của sách tơn. Những tấm thảm phương đông trên sàn thật dày, thật ấm. chương 107 Cách con tàu Goya 30 dặm, chiếc trực thăng chiến đấu Kyowa màu đen đang bay sát những cánh rừng thông ở miền Bắc Delaware. Đen ta một kiểm tra lại toạn độ mà họ vừa nhập vào hệ thống định vị.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 Chiến thuật hình cái ô bắt đầu, Delta 2 lên tiếng, anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh trái máy bay, trước mặt là bảng biểu khiển vũ khí. Tiếng ồn gây nhiễu điều biến và hàng rào xung điện đã được khởi động. Delta 1 ngay lập tức cho máy bay dễ ngoặt sang phải, nhằm hướng con tàu Goya. Hệ thống radar trên tàu sẽ không thể nhận biết được thay đổi này. Sóng radar gây nhiễu đã được khởi động, Delta 2 hô to.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 Những người này đã may mắn thoát chết trên phiền băng Miner. Điều đó sẽ không lặp lại lần nữa. Rachel Sexton và Michael Thunland đã quyết định sai lầm. Đây sẽ là sai lầm cuối cùng trong đời họ. Trong nhà trắng, Jack Hernay ngồi nguyên trên giường, đờ đẫn, tay cầm điện thoại. Ngay bây giờ à? Estrom cần nói chuyện với tôi ngay bây giờ à? Hernay liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt cạnh giường. 3h17 phút sáng Đúng thế, thưa Tổng thống Nhân viên Tổng đài của Nhà Trắng đáp Ông ấy nói là gấp lắm ạ chương 108 Corky và Xavia đang chăm chú nhìn vào kính hiển vi điện tử Để xác định tỷ lệ zikonium trong các chronoduller Ray Chen theo thôn len sang phòng thí nghiệm nhỏ bên cạnh Ông khởi động máy tính trong phòng Rõ ràng là nhà hải dương học nổi tiếng Muốn kiểm tra thêm chi tiết nào đó Trong khi đợi máy tính chuẩn bị làm việc Ông quay sang Ray Chen Ngập ngừng như muốn nói điều gì Nhưng lại im lặng Chuyện gì vậy Ray Chen hỏi Cô thầm ngạc nhiên cảm nhận được sự hút lan tỏa từ cơ thể cường tráng của ông Ngay trong những giây phút gấp gáp như lúc này Bước gì Ray Chen có thể quên hết tất cả mọi sự Để được ở bên Mai Dù chỉ trong giây lát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 Cô nhìn thôn len di chuyển con chuột qua một dãy file. Chúng ta làm gì bây giờ? Mở cơ sở dữ liệu để tìm con cháy đại dương khổng lồ. Biết đâu chúng ta lại tìm được hóa thạch nào đó giống như trong tàng thiên khạch của NASA. Ông kích chuột vào chương trình tìm kiếm và gõ mấy chữ in hoa. Project Diversitas Vừa di con chuột dọc thanh công cụ, ông vừa giảng giải. Database là cơ sở dữ liệu liên tục được cập nhật về các loại sinh vật trong đại dương. Mỗi khi nhà hải dương học nào đó phát hiện được một loài mới, anh ta có thể báo cho các đồng nghiệp khác biết bằng cách tải thông tin và ảnh của loài vật đó lên cơ sở dữ liệu trung tâm. Vì sao mỗi tuần lại có rất nhiều thông tin mới, nên đây là cách duy nhất để khỏi bị lạc hậu. Rachel nhìn Thuon lên bấm nút trên thanh công cụ. Và bây giờ chúng ta nối mạng internet nào. Không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 Biết đâu một loài đang sống nào đó có những đặc điểm gần giống hóa thạch trong tảng đá của NASA. Màn hình lại chuyển lần nữa. Thôn Len nhú mày. Lần này, hàng trăm đề mục hiện lên trên màn hình. Ông ngồi im lặng dây lát, tay gãi dại cái cầm lờm trầm dâu. Nhiều quá, phải giới hạn bớt lại xem. Rachel quan sát Thôn lên kích vào một thanh công cụ nằm dọc có tên là môi trường sống. Số lượng đề mục để chọn quả là khổng lồ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 chốc gật cảnh. Raychen nhảy dựng lên. "Lạy chú tôi." Con vật như đang nhìn thẳng vào cô, Thiên thấy ớn lạnh. Thôn lên hít một hơi thật dài. "Trời ơi, anh chàng này trông giống quá chừng." gật đầu, không thốt nên lời. "Bathynomus giganteus." Giống y chang một con tẩy biết bơi khổng lồ, rất giống mẫu hóa thạch trong tảng thiên thạch của NASA.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 Tỷ lệ Titan, Zikonium mà chúng tôi đo được ở mẫu đá này. Cô háng rộng, chắc chắn là NASA đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Đây chỉ là tàng đá có xuất xứ từ đại dương thôi. Thôn Lên và Ray Chen nhìn nhau, không ai nói được câu gì. Họ biết, bao nhiêu hồ nghi, ngờ vực lúc này đều đã được chứng minh rõ ràng. Thôn Lên gật đầu, ánh mắt buồn bã. Vâng, cảm ơn cô, Xabiha.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 Ông nhớ mày, áp sát ống nghe vào tai, vẻ ngạc nhiên. Kỳ quặc, không thấy có tín hiệu gì cả. Anh nói cái gì cơ? Ray Chen lo lắng hỏi. Lạ thật, Thôn lên nói. Sóng liên lạc trực tiếp công sát có bao giờ bị mất thế này đâu. Anh Thôn lên ơi, người phi công lao sục vào phòng thí nghiệm, mặt tái xám. Có chuyện gì thế? Ray Chen hỏi.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 Căn phòng thật rộng rãi và sang trọng, tường ốp cỗ, những bức tranh sơn dầu, những tấm thảm ba tư, những chiếc ghế bọc da và chiếc bàn vũ vụ bóng lộn. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là những tia sáng màu tím sẫm tỏa ra từ màn hình máy tính của Sector. Gabriel đến bên bàn làm việc. Thượng nghị sĩ Sector xe xưa mô hình văn phòng số hóa đến mức điên khùng. Ông lươn tránh những trùng hồ sơ dày cộp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 Cá một bữa tối ở nhà hàng Davido là em có thể lần ra mật khẩu của ông trong vòng 10 giây. Sexton trở nên tò mò đầy thú vị. Cô không đủ tiền trả cho nhà hàng Davido đâu. Gabriel ạ. Tức là ông sợ không dám cá chứ gì ạ. Sexton nhận lời gần như không dấu nổi vẻ thương hại đối với Gabriel. 10 giây à Ông thoát ra khỏi chương trình đang chạy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 Cô gõ ba chữ SS mật khẩu không chính xác tiếp cận bị từ chối Gabriel chững sở rõ ràng là cô đã đánh giá quá mức sự tin tưởng của Thượng Mỹ sĩ đối với mình